Tuy nói vị Lâm tiền bối này rất khó nắm bắt tâm tình nhưng cũng là một người thủ tín. Bằng không ngày trước không đưa cho chính mình ba viên linh vương đan. Na cũng biết, ba loại vật phẩm này có giá trị chân chính như thế nào bản thân mình không thể biết được. Khi giao dịch khó tránh khỏi bị chiếm tiện nghi, nếu không cẩn thận còn gây cho mình phiền toái không hề nhỏ. Lâm khiếu đừng không đổi sắc cầm lấy hai khỏa chủng tử màu vàng nói, đây là cái gì? Na không xác định được nói vãn bối đã tìm qua không ít sách cổ chỉ biết được đây là chủng tử của thập chú thôi kiếp thụ có từ thời kỳ thượng cổ còn cụ thể có tác dụng gì vãn bối hoàn toàn không rõ cái gì thập chú thôi kiếp thụ hạ giới cũng có loại ma thụ này sao kỳ áo hét lớn thế nào loại ma thụ này rất đặc biệt sao lâm khiếu đường đối với phản Ứng kích động của kỳ áo có chút hiếu kỳ Đương nhiên, đây chính là một loại mà chắc chắn tu luyện giả yêu ma thượng giới muốn tranh đoạt Thập chú thôi kiếp thụ một khi thành thục Lá cây đối với tu luyện giả yêu ma tiến giai sẽ có sự thúc đẩy nhất định Một khi phục dụng sẽ có mức tiến hóa thần kỳ Nhưng là cũng phải nhìn tạo hóa Một ngày thành công lập tức có thể thoát thai hoán cốt nhảy lên tròn một giai vị Tính mạo hiểm cũng không hề nhỏ Mà cái này đối với nhân tu không có tác dụng. Kỳ áo trả lời. Một hồi gió lớn mây cuồng còn làm cho Lâm Khiếu đừng lầm tưởng là thứ gì tốt. Bất quá chỉ là tiện lợi cho đám yêu ma mà thôi. Lão già này cư nhiên lại kêu la lớn đến như vậy. hại chính mình mừng hụt một hồi. Lâm Khiếu đừng vừa muốn bỏ qua chủng trùng tử màu vàng. Bỗng nhiên một trận nhốn nháo ẩm ị từ bên trong đai lưng chữ vật truyền ra. con ngươi lâm khiếu đừng hơi co rụt lại, trong đầu chợt nghĩ đến thứ gì đó. Tham thị thú từ lúc mình bế quan tới nay đã được 70 năm mà không hề có một chút biến hóa. Tuy nói đã được thôn phệ băng hàn linh hỏa nên đám tham thị thú này trở nên phi thường lợi hại. Nhưng lâm khiếu đừng đối với bọn chúng đặc biệt hiếu kỳ, vẫn không biết bọn chúng đã tiến dai đến mức cao nhất chưa hay vẫn còn có thể tiếp tục tiến hóa. Ngươi muốn hoán đổi với ta cái gì? Lâm khiếu đường buông trùng tử màu vàng xuống nói. Vilna do dự một chút nói, vãn bối muốn tham gia đấu giá hội nhưng khổ nỗi thực lực không đủ. Sợ là giữa đường bị người cướp giật, mong muốn tiền bối có thể trợ giúp vãn bối một chút. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, ba loại vật phẩm này tiền bối xin cứ tùy ý chọn lấy một kiện. Vilna rất rõ ràng, chỉ có tham gia đấu giá hội chính mình mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Tuy rằng nàng đã ý thức được vị lâm tiền bối này tựa hồ có vài phần hứng thú nhưng cho dù vậy nàng cũng chỉ thuận ý tặng đi một kiện chứ không quá nguyện ý trực tiếp giao dịch toàn bộ luôn. Lâm khiếu đừng nhìn thoáng qua Vilna, cũng không giấu giếm nói thẳng. Ngươi đưa ra ba kiện vật phẩm ta đều là cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng chưa chắc đã có thể trao đổi. Ngươi trước tiên nói tới những vật mà ngươi muốn trao đổi trước đi. Vilna hơi mấp máy miệng. Trên mặt ba người còn lại cũng có chút lo lắng. Tuy nói vị tiền bối này là người quen biết, nhưng dù sao vẫn không phải người một nhà. Tu vi người ta cao hơn cả bốn người rất nhiều, nếu trở mặt bọn họ ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Vạn bối muốn một kiện thiên tinh tỏa giáp do chính tay ải nhân đại sư dùng kiên toàn luyện chế. Hai thanh lôi phá thương, một kiện phong linh pháp kỹ dùng thạch tinh hỗn hợp hòa tinh luyện chế. Dung hợp với dung tinh, song thủ trường kiếm, thiên lang thú chưa nhận chủ, một ngàn khối trung cấp nguyên thạch. Viuna báo tên các dạng vật phẩm ra. Lâm khiếu đừng lắng nghe sắc mặt không hề biến đổi. Biết được những thứ này đều là bảo vật, chỉ ít đối với tu luyện giả đại sư Giai Hậu Kỳ và linh hồn Giai Sơ Kỳ mà nói là như vậy. Mấy thứ này coi như tu luyện giả địa vương Giai cũng không nhất định có thể thu thập được toàn bộ trong thời gian ngắn. Tất cả đều là vật thượng phẩm. Bất quá so với ba loại vật phẩm kia mà nói thì coi như định giá không cao. Chỉ cần một khối cửu thiên nguyên tinh đã là vô giá rồi. Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói. Những thứ ngươi nói ra đều rất cụ thể. Đại bộ phận ta cũng không có. Nếu là trên đấu giá hội xác thực các ngươi có thể đổi được. Bất quá các ngươi định giá vẫn quá thấp. Mấy người viêu na lập tức liếc nhau trong lòng run rẩy. Bọn họ hoàn toàn lo lắng chính mình trào giá quá cao mà không ai nguyện ý trao đổi, nhưng lời nói của vị tiền bối này đã đánh thức bọn họ. Xin tiền bối chỉ điểm thêm, lúc này na không còn cảnh giác nữa, thành khẩn nói. Hạt mầm thập chú thôi kiếp thủ thuộc về một loại cực phẩm đặc biệt, đối với nhân tu có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng, thế nhưng chỗ hữu dụng thực của nó thì cho dù là địa vương đan cũng là không thể trao đổi được. Cũng có thể nói nó là hy thế chân bảo. Còn thuẫn bài này tuy lực lượng phòng ngự coi như siêu cường nhưng tác dụng cũng không tính lớn. Bởi vì không ai muốn là rùa đen rụt đầu cả. Bất quá tài liệu luyện chế khá chân quý. Có một vài loại thậm chí chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hơn nữa nếu đem thuẫn bài này phân tách ra, chế tạo những vật phẩm ngươi yêu cầu đã dư giả. Nếu như người chỉ muốn vài thứ kia chi bằng đi thẳng tới lãnh địa ải nhân mang cho họ mấy bình rượu tốt và một ít nguyên thạch rồi hứa hẹn khi chế tạo xong sẽ đem toàn bộ nguyên liệu còn thừa cho hết bọn họ. Ta tin tưởng ngươi có thể nhận được trang bị vũ khí cực phẩm, thậm chí cao hơn cả một cấp cũng có thể. Còn khối tinh thạch cuối cùng giá trị có phần kém hơn một chút nhưng lại là tài liệu phụ trợ luyện bảo cực kỳ quý hiếm. Chỉ cần một khối này đã có thể đổi lấy toàn bộ những vật phẩm mà các ngươi yêu cầu, thậm chí vẫn còn dư già Lâm Khiếu Đường giảng giải nói. Bốn người Viu Na nghe được kinh hãi một hồi. Bọn họ đâu nghĩ được ba kiện vật phẩm này có giá trị cao đến như vậy. Đúng là quá xa so với khả năng mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, ngươi lại dám lừa bịp. Cửu thiên nguyên tinh bị ngươi nói thành có phần kém một chút. Lão Phu phát hiện ra ngươi cũng có điểm vô sỉ a Kỳ áo đột nhiên hết lên. Cửu thiên nguyên tinh đối với bọn họ mà nói coi như vô dụng, lẽ nào bọn họ có thể dùng nó luyện chế pháp bảo. Cái này ngoại trừ địa nguyên hỏa và thượng giới nguyên hỏa còn lại những loại lửa khác căn bản không thể luyện được. Dưới hạ giới người có thể luyện hóa được cũng không có mấy người. Đặt ở trong tay bọn họ căn bản là lãng phí. Mà bọn họ đem đến đấu giá hội rất có thể dẫn đến đại hoa sát thân. Lâm khiếu đừng Thản nhiên nói. Thế nào lại có thể đưa tới hoa sát thân? Tối đa cũng chỉ là bị người khác chiếm tiện nghi. Bọn họ tận tới lúc cuối cùng cũng không biết đó là cái thứ gì. Lại càng không dùng thế nào. Nếu mình đổi được tự nhiên là vui mừng. Cũng không phải hành ra. Người biết hàng dây, sao am hiểu giá. Không bán được mới làm cho tu luyện giả cấp cao nổi sát tâm, kỳ áo vạch trần âm mưu của lâm khiếu đường. Chỉ cần tại đấu giá đại hội có hai người đứng lên tranh đoạt, khối cửu nguyên thiên tinh này đã được định trước là không hề bán ra, cho dù có bán đi cũng sẽ đắc tội với tu luyện giả không mua được. Mà nhận biết được cửu nguyên thiên tinh thì kém cỏi nhất cũng phải là địa vương giai sơ kỳ. Mà chân chính có thể luyện hóa chỉ sợ không đến địa vương giai trung kỳ thì đừng nghĩ tới. Bốn người thủy ma quốc bởi vậy sẽ biến mất khỏi đại lục cũng không phải là không có khả năng. Vãn bối nghĩ tốt cho họ mà thôi. Lâm khiếu đừng đối với thái độ kỳ áo có vẻ không phục. Kỳ áo sở dĩ không tiếp tục phản bác lâm khiếu đường chủ yếu là trong khoảng thời gian ở chung này. Càng nhìn lại cảm thấy tiểu tử này quỷ dị Nếu không phải chính mình đối với hắn hiểu tương đối rõ Chỉ sợ đã coi hắn thành một lão gia hòa lọc lõi đã sống đến vạn năm như mình vậy Vô luận là tâm trí, nghị lực hay là tâm lý cũng đều hơn xa người bình thường Bất quá nói hiểu rõ cũng chỉ là kỳ áo nghĩ mà thôi Dù sao thì một kẻ đã may mắn sống hai kiếp người tại hai vị diện khác nhau Gọi hắn là quái vật cũng không phải là quá đáng. Kỳ áo cho dù là vạn năm không chết, nhưng cũng chỉ tại một vị diện đơn thuần. Cho dù có sống đến chín kiếp cũng chỉ biết đến được thái độ làm người của một phương mà thôi. Còn cái chuyện luân hồi chuyển thế mở ảo hư vô kia thì cho dù kỳ áo có mọc thêm đầu cũng là không dám nghĩ đến. Trong lòng Nã biết nếu như ba loại vật phẩm này thật sự là hy hữu chân quý như lời lâm khiếu đừng nói. Một khi lấy ra chắc chắn sẽ bị người chú ý đến. Lấy thực lực của bọn họ căn bản không thể giữ lại được ba loại vật phẩm này. Thậm chí còn dẫn tới hoa sát thân. Cái này căn bản là củ khoai nóng bỏng tay. Muốn cầm cũng không cầm được. Viu vừa nghĩ. Mình dĩ nhiên mang theo mấy thứ này xa xôi vạn giảm trẻ tới đây. Nghĩ lại có chút giật mình kinh sợ. Không khỏi hỏi lại. Ý của tiền bối chính là. Lâm khiếu đừng nói thẳng. Thuận bài các ngươi giữ lại, dựa theo phương pháp ta vừa nói mà làm, các ngươi sẽ có được những thứ mới yêu cầu. Còn hai chủng tử và tinh thạch này ta có thể cùng giá trao đổi lại. Mấy người Vilna cũng không phải là kẻ ngốc, biết lúc này không thể đem những vật phẩm trong tay mình đổi được giá trị lớn nhất. Thế nhưng cả bốn người chỉ cầu an ổn tự bảo vệ mình, có thể an toàn ở tại chính quốc gia của mình làm một quý tộc. so với rước lấy một cái đại phiền toái còn tốt hơn nhiều huống hồ mấy thứ này cho dù là tốt đến mấy thì bọn họ xác thực không đủ khả năng dùng lâm khiếu đừng hờ hững liếc mắt nhìn mấy người nói bốn viên linh vương đan dung tinh một khối ba bộ vũ kỹ thánh giai và một bộ pháp quyết tu luyện các loại tăng nguyên đan 20 viên một vạn hải nguyên thạch Cộng thêm 60 chiếc toàn phiêu chế tạo từ thạch tinh và 50 viên hỏa châu chế tạo từ hỏa tinh Bên trong cũng có một điểm nguyên lực của lâm mộ Cho dù trước mặt địa vương giai cũng có thể tự bảo vệ mình Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 441 Tây Hành 12 Khi mấy người Viu nghe được lời báo giá Quả thực không dám tin tưởng vào lộ tai chính mình. Những thứ này đối với họ cực kỳ hữu dụng nên không hề đổi ý. Lâm khiếu đường đối với biểu tình kinh ngạc của bốn người làm như không thấy. Nói tiếp. Bên trong thuẫn bài này có chứa một loại tài liệu mà ta cũng muốn. Cho ta thời gian vài ngày để tách ra. Năm ngày sau. Bốn quý tộc thụy ma quốc liền rời khỏi thành thiên đô. Hướng về phía vùng đất của ải nhân bay đi. Tiểu tử. Không nghĩ tới bí huyền kim bên trong thuẫn bài kia thực sự không ít, đủ để ngươi luyện chế được vài thanh tử kim thương. Không nghĩ tới loại nguyên quáng đỉnh cấp này tại Minh Tây Đại Lục lại còn nhiều đến như vậy. Kỳ áo đối với vận khí của Lâm Khiếu Đừng có chút đố kỵ nói. Lâm Khiếu Đừng hiển nhiên không có tâm tư tranh cãi với kỳ áo về chuyện này, một mặt dùng nguyên thức thăm dò vùng phụ cận, một mặt nói, tiền bối. Mấy ngày nay ta và Tân Tây Á đã này tra xét qua toàn bộ thiên đô thành một lần, vẫn như cũ không tra ra được mảnh thứ hai kia ở đâu, hay là cảm ứng của tiền bối có chút lầm lẫn. Không có khả năng, lão phu tuyệt đối không cảm ứng sai được, mảnh thứ hai trước đó cũng chỉ hiện ra thời gian rất ngắn, hẳn là đã bị vật gì đó chấn áp lại, rất có thể tại đấu giá hội sẽ gặp được. Kỳ áo kiên quyết nói Đấu giá hội lần đầu tiên được diễn ra, địa điểm dĩ nhiên là tại bên trong Hoàng Cung Thú Nhân. Lâm Khiếu Đừng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng có chút khác nhau đó là lần này Lâm Khiếu Đừng có vẻ tự nhiên hơn. Bên trong đại sảnh sớm đã tụ tập hơn trăm người, tu vi kém cỏi nhất cũng là linh hồn dai sơ kỳ. Các cao thủ của hai đại giáo hội và mấy đại chủng tộc đều tụ tập ở chính giữa nhân ngư tộc và hải long tộc chia ra hai bên. Cũng có không ít cao thủ. Lâm khiếu đừng và tân Tây Á đứng trong đoàn người nơi góc phòng. Lâm khiếu đừng khi tiến vào vẫn bảo trì khí nguyên tại linh hồn giai trung kỳ. Còn tâm Tây Á thì vốn là vô thanh vô tức. Nếu không cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ rất có khả năng sẽ không thấy được nàng. Dần dần có những tu luyện giả bắt đầu từ bên ngoài tiến vào, không khí trong đại sảnh ngày càng náo nhiệt, trang phục của đại đa số tu luyện giả đều rất kỳ lạ, bởi vậy lâm khiếu đường với thanh cử kiếm sau lưng cũng không hề kỳ lạ, mà trên thực tế, sau lưng có đeo vũ khí giống như hắn cũng có chí ít hơn 11 người. Bỗng nhiên một thân ảnh tiến vào trong tầm mắt lâm khiếu đường, chính là A Mạn Đạt. Thấy phía sau nàng còn có vòng vây một đám chiến sĩ nhân ngư, mỗi người dáng vẻ đều như hung thần ác sát. Lâm khiếu đừng mỉm cười, cái này cũng đúng như mình dự liệu, a mạn đạt trong nhân ngư tộc có địa vị không thấp. Khi hai đạo thân ảnh xuất hiện phía sau đám chiến sĩ nhân ngư, tiểu ý trên mặt lâm khiếu đừng càng trở nên nồng đậm, khuôn mắt ngải tháp và tác các đồ nhanh chóng hiện ra, chính là đi theo chiến sĩ nhân ngư. Biểu tình cực kỳ ngạo mạn Tu Vi hai người hôm nay đều đã đạt tới Đại sư Giai Hậu Kỳ. Bất quá bậc Tu Vi này hẳn là không thể đi vào, đương nhiên có chỗ giữa nhân ngư nên coi như trường hợp đặc biệt. Lâm Khiếu Đường đã nhiều ngày nhàn rỗi lần lê la đến các loại tử quán và khách sạn bình dân tìm kiếm thêm tin tức. Tại Thành Thiên Đô cũng đã nghe được không ít tin tức, trên cơ bản đã biết được các biến hóa trong gần 100 năm nay trên Đại lục Minh Tây. Nhân ngư tộc gần trăm năm nay phát triển rất mạnh, có người nói toàn bộ đều là nhờ một vị trận pháp đại sư, nghiên cứu chế tạo ra các loại ma pháp trận diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ tấn công, phòng ngự và phong. Ấn như các loại ma pháp trận thường gặp còn có cả ma pháp trận tu luyện, nếu tu luyện bên trong ma pháp trận này thì tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều so với thông thường. Nhân ngư tộc trăm năm qua đã xuất hiện một nhóm linh hồn dai chiến sư, tất cả đều nhờ vào công lao của loại tu luyện trong ma pháp trận này, làm cho thực lực của ngư tộc tăng nhanh vô cùng, trở thành lực lượng đối kháng với hải thú vô cùng quan trọng không thể bỏ qua. Về phần ma pháp trận đại sư này, Lâm Khiếu Đường đương nhiên biết là ai, những thứ này ngoại trừ A mạn đạt ra không còn ai có thể tạo ra được. Khi giáo hoàng đạt khắc giáo a la khắc tiến vào bên trong đại sảnh, tiếng huyên náo giảm đi rất nhiều. A la khắc mặc trương vào màu đỏ sậm đi thẳng vào bên trong. Thánh nữ áo la lạp và tài quyết hội trưởng mông tạp phân biệt đứng hai bên. Ba đại sát tinh này đến làm cho không ít tu luyện giả có chút kiêng kỵ, không khỏi thu liễm rất nhiều. Một số ít đã từng có chút chuyện xích mích với đạt khắc giáo càng không dám ho he lấy một tiếng. Không chờ ba người A-La khắc dừng bước, ba đại cử đầu lai đặc giáo cũng từ bên ngoài đi đến, áo tháp tư đô đi trước. Theo sau hai bên phân biệt tả hữu là Tạp Tây Lý Á và Tránh Án Áo Phỉ Khắc. Mấy nghìn năm nay, hai đại giáo hội vẫn là hai thế lực mạnh nhất đại biểu cho toàn bộ Minh Tây Đại Lục, cũng đã tranh đấu với nhau mấy nghìn năm, từ trước đến nay đều thủy hòa bất dung. Nhưng như ngày hôm nay cùng xuất hiện tại đây coi như là điều từ trước đến nay chưa hề có. Điều này cũng trực tiếp nói lên uy hiếp của hải thú đối với Minh Tây đại lục là lớn đến mức nào. Sự cường đại của hải thú khó có thể tưởng tượng nổi. Áo Tháp Tư Đô tiến nhập vào bên trong đại sảnh, ánh mắt lơ đãng lướt qua mọi người một chút, tựa hồ đang tìm một ai đó nhưng vẫn chưa thấy. Lâm Khiếu đừng cố ý lui lại hai bước. Đứng ở phía sau một vị thú nhân chiến sĩ có thân hình vô cùng cao lớn, vô tung quyết lại càng vận chuyển tới tầng cao nhất. Bất luận một nguyên thức dò xét nào đảo qua hắn cơ hồ đều bị một cỗ lực lượng xoáy tròn đẩy bỏ qua một bên. Đại tu sư địa vương giai hậu kỳ dò xét tự nhiên không dễ dàng qua được như vậy. Bất quá lúc này trong đại sảnh là cả một đám người, hơn nữa toàn là cao thủ, chỉ ít có tới hơn 200 người. Các loại nguyên khí trường đan sen với nhau, tại tình huống hỗn loạn như thế này, ẩn dấu hiển nhiên sẽ dễ hơn rất nhiều. Cao tầng hải long tộc lúc này đã đi vào, hải nhân, tinh linh cũng đã đông đủ. Trên đại lục các đại chủng tộc đoàn kết như vậy cũng chỉ có tại thời kỳ thượng cổ, mà thời gian địa điểm cũng không ai biết đến. Hóa trang tìm kiếm trong các sách cổ mới có thể thấy được một chút tung tích. trong đại sảnh còn có mấy đầu hắc ám long và thần thanh cử long đã biến hóa nhân hình hai bên bốn tranh đấu ngươi chết ta sống từ thời thượng cổ mà lúc này lại có thể cùng xuất hiện một nơi phải nói đúng là cảnh là có một không hai sách sách nghĩ không ra nghĩ không ra hắc ám cử long và thần thánh cử long cư nhiên có thể đứng cùng một chỗ mà lại hòa bình như vậy điều này nếu như là trên thượng giới tuyệt đối không có khả năng Kỳ áo ngạc nhiên nói, lâm khiếu đừng thản nhiên nhìn liếc mắt nhìn hai đại long tộc nói, Ngày trước tiến vào trong thân thể ta có phải là máu huyết của những con thần lần này không? thần lần, tiểu tử thối, ngươi cư nhiên lại gọi bọn họ là thần lần. Ngày đó lão phu đã tặng cho ngươi một phần đại lễ máu huyết hỗn hợp tinh hoa hai đại long tộc nếu như không phải giúp ngươi tẩy tủy phạt kinh, giúp ngươi thoát thai hoán cốt. Cả đời này tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ tới có thể thoát khỏi thân phận một tên phế vật Kỳ áo vội vã hét lên Thần sắc lâm khiếu đừng không chút biến đổi nói Tiền bối, ta bách độc bất xâm Còn có thể hút được độc nguyên lực Lại có song linh nguyên có phải cũng là nhờ đám máu huyết kia không? Kỳ áo từ chối cho ý kiến nói Cũng có một phần là tự bản thân ngươi Không phải tất cả nguyên nhân đều do đám máu huyết kia Thảo nào ngày trước đám thần lằn tầng thấp khi thấy ta lại đặc biệt sợ hãi, nguyên lai like là do trong thân thể của ta có chảy dòng máu cực thuần của bộ tộc chúng. Lâm khiếu đừng bừng tỉnh nói, một gã mục sư trên đài đang giảng giải quy tắc, đấu giá hội tổng cộng chia làm hai bộ phận. Bộ phận đầu tiên là hai đại giáo hội và mấy đại chủng tộc lấy các loại vật phẩm. Ủy thác tiến hành đấu giá Bộ phận còn lại chính là các loại bảo vật do các vị tu luyện giả tự mình mang tới, muốn trao đổi cái gì xin cứ tự nhiên, còn về phương diện an toàn được bảo đảm tuyệt đối. Nếu tới cuối phiên đấu giá mà vật phẩm vẫn chưa bán được được, lại có giá trị tốt thì hai đại giáo phái và các đại chủng tộc mới có thể thu. Khi mục sư nói xong, bán đấu giá quan, người điều khiển đấu giá, lập tức lên đài, lâm khiếu đừng nhìn thấy mà ngẩn người. Mặc bộ quần áo màu hồng bó gọn lộ ra những đường cong tuyệt mỹ Cặp đùi thon dài trắng mượt lấp ló phía sau vạt phong y Mỗi khi đung đưa đều làm cho không ít những khách đấu ra bên dưới đài không kìm được chảy đầy nước miếng Cái kiểu mặc trang phục vạn năm không đổi như thế này Ngoại trừ nạp lan u còn có thể là ai Nguyên thức lâm khiếu đừng khẽ động Nạp lan u đã có tu vi linh hồn giai trung kỳ Lẽ nào nàng vẫn không rời khỏi minh tây đại lục Vậy hoa tiên tử kia cũng ở chỗ này sao? Tâm niệm lâm khiếu đừng vừa động, bỗng nhiên quay sang bốn phía tìm kiếm. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 442 Tây Hành 13 Lâm khiếu đừng cẩn thận thăm dò một lượt nhưng cũng không phát hiện ra tung tích hoa tiên tử. Cơ hồ có thể kết luận hoa tiên tử không có ở nơi này. Lâm khiếu đừng nghi hoặc nhìn thân hình gợi cảm mê hoặc cùng với giọng nói vô cùng trong trẻo đang vang lên điều hành đấu giá hội của nạp lan u. So với trước đây cũng không có nhiều điểm biến hóa, chỉ là thêm vào đó vài phần thành thục ý nhị, cũng thêm vài phần tự tin. Dù sao nàng cũng đã có tu vi linh hồn dai trung kỳ, ngoại trừ những lão quái vật địa vương dai thì không có mấy ai nguyện ý đơn giản đắc tội. Đúng lúc này, trong đại sảnh chợt rối loạn. Chủ sự lần này của đấu giá hội là quốc vương La Sát Quốc đã xuất hiện. Tuy nói hai đại giáo hội xét về tầm cỡ quy mô đều hơn hẳn so với La Sát Quốc, thế nhưng ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, nên dành cho một chút mặt mũi. A la khắc và áo tháp tư đồ không đổi sắc nhìn khố ban trước con mắt kích động của mọi người tiêu xái tiến vào đại sảnh. Rất nhiều người đều có thể thấy được đối với đấu giá đại hội lần này. Thú nhân cực kỳ coi trọng Thú nhân 300 năm qua duy nhất chỉ xuất hiện một kiếm thánh khố ban Ba đại thú nhân quý tộc là ngưu Đầu Nhân Sư tộc Ả Bỉ Mông chính là tam tộc đệ nhất cao thủ theo phía sau Phân biệt là Bất Tử Tát Mãn Phỉ Đặc Lâm Kim Sư Chiến Thần Áo Cổ Tư và Bỉ Mông đệ nhất Dũng Sĩ Khăn Khôi Dưới nữa là đoàn trưởng thống lĩnh cuồng thú quân đoàn Na La Những người này lâm khiếu đường hầu như đều nhận ra Mỗi một người đều làm cho hắn hồi tưởng lại ngày trước đơn độc một mình tại Đại Lục Minh Tây Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, kích thích Để mình có thể có tu vi ngày hôm nay chính là nhờ những bước đi đầu tiên ngày đó Ngày trước lâm khiếu đường cứu khố ban Sau đó ngược lại còn bị giam lỏng Nếu không phải là hắn cơ chí hơn nữa tận dụng một chút biến cố rồi chạy trốn Chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi Từ lối đi nhỏ mỗi một vị thú nhân đi qua Trước kia trong mắt Lâm Khiếu Đường đều là những kẻ không thể chiến thắng. Bất quá lúc này so với trước đã không còn giống nhau. Hôm nay gặp lại những khuôn mặt quen thuộc này ngoại trừ khơi gợi lại một chút hồi ức khi xưa của Lâm Khiếu Đường. Cũng không còn kích động được chút tâm tình nào. Cho dù là bên trong đại sảnh là hơn 200 cao thủ của Đại Lục Minh Tây nhưng là Lâm Khiếu Đường không cảm giác được chút áp lực nào. Đương nhiên vô luận tu vi lâm khiếu đường có đạt được loại trình độ nào Nhưng đứng trước các cao thủ đứng đầu trên toàn bộ đại lục thì tuyệt đối không có chút nào phần thắng Thế nhưng nếu chỉ nhiều người mà muốn đưa lâm khiếu đường vào chỗ chết cũng là việc khó như lên trời Lâm khiếu đường xảo diệu thăm dò phát hiện tu vi khố ban so với ngày trước cũng không có nhiều thay đổi Kể cả tam đại cao thủ quý tộc thú nhân cũng là giống như vậy Nhưng thật ra vị la thống lĩnh kia lại tiến bộ không ít. Đường Lâm, ở đây hầu như đã tụ tập đầy đủ toàn bộ thượng tầng tu luyện giả cao cấp của Đại lục Minh Tây. Có cảm nghĩ gì không? Kỳ áo đột nhiên hỏi. Lâm khiếu đường nhẹ nhàng cười nói. Tình hình gần đây của toàn bộ Đại lục Minh Tây so với kỳ đông Đại lục thực sự đáng thương cảm. Phòng trừng cũng chỉ nhìn hơn một chút so với một tu luyện giới mà thôi. Phạm vi đất đai hẳn là không kém bao nhiêu. Theo ghi chép đại lục Minh Tây xác thực là nhỏ nhất trong ngũ đại lục, kỳ đông đại lục lại là lớn nhất. Ba khối đại lục thần bí còn lại không sai biệt lắm tương đối bằng với đại lục Minh Tây, như vậy số lượng cường giả cao thủ coi như không tồi rồi. Kỳ áo thoải mái nói, tiền bối xác thực tại đấu giá đại hội lần này có thể gặp được mảnh toái phiến thứ hai sao, trải qua thời gian tìm kiếm tương đối dài không chút kết quả. Lâm khiếu đừng có chút lo lắng, khẳng định là sẽ gặp được, nếu như ở đây không tìm được thì thực sự là phiền phức lớn, khẩu khí kỳ áo cũng không quả quyết như trước. Bất quá vãn bối có chút hiếu kỳ, hẳn là không ai có thể nghiền nát nó, mà nếu như không thu thập đủ chín mảnh, trong tay chỉ là một mảnh nhỏ căn bản không có tác dụng gì, lâm khiếu đừng có chút không rõ nói, đó là đối với ngươi. Còn tu luyện giả dưới linh hồn dai nếu có thể mở được phong. Ấn của mảnh nhỏ này thì coi như thứ tốt. Chỉ ít có thể tăng thêm tỷ lệ thành đan. Bất quá tại đấu giá đại hội lần này hẳn là sẽ không đơn độc xuất hiện một mảnh vụn như vậy. Khả năng có thể giống như mảnh thứ nhất. Mảnh thứ hai này cũng bị một kiện bảo bối hấp dẫn mà dính chặt với nhau. Kỳ áo phân tích nói. Một già một trẻ nói chuyện phiếm Trong lúc đó bỗng nhiên có một cố cảm ứng lực kỳ quái trượt lướt qua Hai người lập tức đình chỉ trọng tâm câu chuyện rồi cấp tốc phát ra nguyên thức thăm dò Nhưng cha xét hồi lâu cũng không hề có kết quả Tiền bối, vừa rồi có cảm ứng được không? Trong lòng lâm khiếu đừng vẫn còn sợ hãi hỏi Cảm ứng được, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt Nhưng là cỗ khí nguyên sắc bén này thực sự quá cường đại Thế nhưng hạ giới như thế nào lại có khí nguyên cường đại như vậy tồn tại, thật không có khả năng a Kỳ áo vốn là một lão quái vật đến từ thượng giới cũng bị dọa một hồi. Chẳng lẽ là hắn? Biểu tình lâm khiếu đừng trong nháy mắt trầm xuống, thầm nghĩ lại sự kiện cũ ngày trước. Là ai? Kỳ áo thận trọng hỏi. Lâm khiếu đừng không dành bận tâm đến câu hỏi của kỳ áo. Tại hoàn cảnh như hiện tại toàn diện triển khai nguyên thức dò xét là không thể, bí mật dò xét cũng không tìm được sự tồn tại của đối phương vì vậy lâm khiếu đừng trực tiếp dùng tử mang tuệ nhán kiểm tra xung quanh. Trong thời gian bế quan, lâm khiếu đừng chú trọng nhất vẫn là đấu luyện và độc nguyên sau đó với đến kỹ nghệ tại vô thức cảm giác có chút thăng hoa nhưng cũng không tận lực tu luyện khi tu vi lâm khiếu đừng theo thời gian biến đổi về chất. Thì kỹ nghệ hạng nhất hỏa nhãn kim tinh cùng theo thời gian càng thêm lợi hại. Trước đây mỗi khi thi triển, hai mắt đều là hiện lên quang mang màu vàng. Nhưng hôm nay quang mang màu vàng đã được thay thế hoàn toàn bởi màu tử kim. Tự nhiên hiệu quả so với trước lớn hơn gấp mấy chục lần. Hầu như là mọi sự ẩn nấp trước mắt Lâm Khiếu Đường đều vô dụng. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường sau khi dò xét qua một vòng vẫn không hề phát hiện được kẻ nào khả nghi. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai rồi? Chẳng lẽ tồn tại một loại ẩn đặc thuật không thể tưởng tượng như vậy? Mặc kể thế nào, Lâm Khiếu Đường cũng thu liễm khí nguyên thật chặt, lại càng bí mật bao bọc Tân Tây Á lại. Đấu giá hội từ lâu đã bắt đầu, đáng tiếc năm kiện vật phẩm vừa lên không làm nổi lên chút hứng thú nào của Lâm Khiếu Đường. Càng về sau, các vật phẩm đem đấu giá có giá trị càng lớn, Hiệu dụng cũng càng lớn, đủ các loại kỳ đan dị bảo nhưng lờ cũng không làm cho lâm khiếu đường hứng thù. Hẳn là một khi mảnh thứ hai không xuất hiện thì lâm khiếu đường cũng sẽ hiện thân. Mỗi kiện vật phẩm dưới miệng nạp lan u tới tay mọi người đều là tinh phẩm. Công dụng mỗi loại càng thêm đặc sắc, coi như là một vài vật phẩm tương đối nhưng dưới giảng giải của nàng cũng đều trở thành vật cực kỳ lợi hại. Xứng danh hàng đầu, Mỹ nữ phối hợp với chân bảo. Hiệu quả xác thực không cần phải bàn Lâm khiếu đừng chỉ cần đơn giản xem qua một chút Đại khái đã có 2 phần 3 vật phẩm đấu giá được bán ra với giá vượt lên hẳn giá trị thực của nó Bên chủ sự, hai đại giáo hội cùng với mấy đại chủng tộc đã định trước trở thành người thu lợi tại đấu giá hội Bất quá cũng phải nói lại Tại tu luyện giới đối với những vật hữu dụng đối với chính mình mới có giá trị cao nhất bởi vì tu luyện giả cho dù tìm mua vật phẩm đấu giá thật đắt nhưng đối với chính mình xác thực hữu dụng cũng sẽ không hề chịu bỏ qua nhưng nếu vật ở trên tay mình là vô dụng cho dù giá trị có cao hơn hẳn phách phẩm muốn trao đổi thì cũng chỉ là cục đá bình thường không sai biệt vô luận là đổi lấy cái gì chỉ cần đối với chính mình hữu dụng cũng đã là buôn bán có lời rồi bởi vậy đây hoàn toàn cũng là cục diện đôi bên cùng có lời Chỉ bất quá là mỗi bên được lợi nhiều hay ít mà thôi. Một kiện cuối cùng được đem lên đấu giá chính là do một vị nữ tử nhân ngư tộc Mỹ lệ cung cấp. Cũng là thứ có giá trị nhất trong đấu giá hội lần này. Thời gian gần đây các vị hẳn là đã nghe được nhiều thông tin đồn thổi. Cũng có rất nhiều người không nguyện tin tưởng. Bất quá xác nhận thông tin mọi người nghe được không sai. Vật phẩm đấu giá lần này là thiên kiếp tỷ lôi trận. Pháp trận cấp 16, pháp trận này tại hạ giới nếu có thể sánh ngang cũng chỉ có thượng cổ thiên trận mà thôi. Thanh âm Nạp Lan U mang theo lời mị hoặc, mỗi một lời nói ra bao hàm cả mật ngọt, âm thanh lọt vào tai mỗi vị tu luyện giả rất cách rõ ràng. Bất quá lúc này đây nhãn thần của Nạp Lan U rõ ràng đang hướng tới vị trí hai đại giáo hội, thú nhân cùng với cao thủ mấy đại chủng tộc. Vật như này ngoại trừ mấy lão quái vật cao thủ địa vương giai trung, hậu kỳ, hiển nhiên những người khác không có nhiều hứng thù. Nạp Lan U cầm chiếc bố trên bàn đấu giá gõ một nhát, nhất thời một quyển trục phát ra thứ ánh sáng kim quang trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người. Trận nguyên phát tán ra từ quyển trục làm cho không ít tu luyện giả linh hồn dai mê muội Thiên kiếp tỷ lôi trận, giá khởi điểm sẽ là 100 khối nguyên thạch cao cấp. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 khối Cũng có thể dùng kỳ đan dị bảo để trao đổi Nhưng là phải được song phương tán thành mới có thể tiến hành trao đổi Mặt khác không chấp nhận dùng sơ cấp nguyên thạch và trung cấp nguyên thạch để trao đổi Khi nạp lan u nói ra quy tắc trao đổi Bên dưới ổ lên Cư nhiên ngay cả trung cấp nguyên thạch cũng không chấp nhận Giá khởi điểm là 100 khối nguyên thạch cao cấp Thật sự là rất cao Một khối nguyên thạch trung cấp bằng 1.000 khối sơ cấp nguyên thạch, mà một khối cao cấp nguyên thạch lại bằng 1.000 khối trung cấp nguyên thạch. Loại này định giá cũng chỉ là căn cứ theo tổng số lượng khí nguyên mà tiến hành trao đổi, chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Thực tế ngoài thị trường thì phải 1.300 khối sơ cấp nguyên thạch mới có thể đổi được một khối trung cấp nguyên thạch. mà có đôi khi trung cấp nguyên thạch khan hiếm thì có xuất ra 1.400 nguyên thạch sơ cấp cũng chưa chắc đã có thể đổi được một khối trung cấp nguyên thạch. Về phần nguyên thạch cao cấp tại toàn bộ hạ giới đều là phi thường, phi thường thưa thớt. Ngoài việc bên trong ẩn chứa lượng khí nguyên khổng lồ vô cùng tinh thuần, đến ngay cả tu luyện giả địa vương dai khi hấp thu khí nguyên đều có thể rõ ràng cảm giác được khí nguyên tăng thêm, bởi vậy mới không cần phải bàn cãi. Một nguyên thạch trung cấp cũng chỉ là căn cứ đồng giá mà đơn giản trao đổi thành cao cấp nguyên thạch Nhưng đây đã là đã là sai lệch rất lớn Thực chất cao cấp nguyên thạch phải có giá trị cao hơn nhiều như vậy Một tiếng quát lớn trầm thấp thấp kêu gọi toàn trường yên lặng trở loại Tiếng quát này dĩ nhiên phát ra từ kiếm thánh khố ban So với các thế lực lớn khác Tài lực của vương quốc thú nhân rõ ràng có chút thua kém Khố ban là tu luyện giả địa vương vương giai trung kỳ cũng chỉ còn là danh khí, đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác. Bệnh tình của hắn đã lại bắt đầu tái phát. Đã một lần được một gã tu luyện giả quê mùa dùng một thứ trị liệu thuật cổ quái làm cho hắn sống được hơn 100 năm. Thế nhưng từ hơn 20 năm trước, khố ban đã bắt đầu cảm giác thân thể mình lại có dấu hiệu không tốt. Hồ Ban đã phái ra mấy nhóm người đi tìm kiếm tung tích vị thanh niên y thuật cao siêu kia nhưng không có thu hoạch. Người này từ lần đó tựa hồ đã hoàn toàn biến mất tại Đại lục Minh Tây vậy. Từ hơn một năm trước Hồ Ban đã biết được nhân ngư tộc có một pháp trận đại sư nghiên cứu chế tạo ra pháp trận cấp 16, thiên kiếp tỷ lôi trận, muốn mua lại nhưng bị cử tuyệt, bất đắc dĩ chỉ có thể đợi đến tận đấu giá hội ngày hôm nay. vất quá có hai đại giáo hội cùng tham gia, khố ban hiển nhiên lo lắng không yên. 150. Thanh âm A-La khắc có vẻ sảng khoái hữu lực, tự nhiên thể hiện rõ ra một vị đại tài chủ. 170. Không đợi thanh âm A-La khắc lạc xuống, áo tháp tư đô đã hô lên thứ thanh âm như sấm rền mà ra giá. 200. Khố ban do dự một chút rồi nhấc tay báo giá. Đứng ở trên đài báo giá là mỹ nhân Nạp Lan U đã mang theo nét cười. Mỗi một lần phát giá đồng nghĩa với việc phần trăm lợi nhuận của nàng lại tăng thêm. Phải biết rằng nàng và nhân ngư tộc trước nay có giao tình không cạn Đương nhiên tất cả đều là do cái tên xấu xã Lâm Khiếu đường kia ban tặng. Không nghĩ tới cái tên xấu xa này cư nhiên lại cùng nhân ngư công chúa. Một pháp trận đại sư vô cùng vĩ đại A Mạn Đạt là bạn Chi Kỳ. Đến bây giờ Nạp Lan U vẫn còn không thể tin được, trên khuôn mặt vị nữ đấu giá sư này đang hiển hiện một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 443, Tây Hành 14 Cái tên họ lâm kia đúng là luôn luôn mang đến những việc ngoài ý muốn. Từ một tên phế vật tại Tân La Thành tựa Hồ mọi việc kỳ lạ đều có thể xuất hiện trên người hắn vậy. Nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ nhất nhất lại hiện lên trong đầu. Trên mặt nạp lan u không tự giác mà hiện lên vẻ tiêu ý. 250. A la khắc lại một lần nữa lên giá. Một tiếng này cũng làm cho nạp lan u đang trong hồi ức xa xôi kéo lại thực tại Ánh mắt hiện lên một tia buồn bả. Nhiều năm như vậy. Không biết tiểu tử kia đã quay trở lại kỳ đông hay chưa? 300. Áo tháp tư đô rõ ràng đã có chút không nhẫn nại Trực tiếp đem giá đấu nâng lên một bước lớn. Dưới đài xôn sao, chỉ bất quá vài lần ra giá mà đã tăng lên gần gấp đôi. Phải biết đây chính là cao cấp nguyên thạch A. 350. Khố ban mở chừng hai mắt đã bắt đầu phát lệnh. Báo ra một cái giá lớn đến như vậy, đối với hắn mà nói có vẻ dị thường thống khổ. 400. A la khắc không chút hoang mang lại một lần nữa nâng giá. Khố ban vô lực nhìn thoáng qua A-La khắc, sắc mặt âm trầm những cũng không dám phát tác. Toàn bộ đại lục Minh Tây nếu nói không để kiếm thánh trong mắt chắc cũng chỉ có hai đại giáo hoàng mà thôi. 450. Áo tháp tư đô hiển nhiên không dự định dây dưa nhiều, lại một lần nữa thăng giá lớn. Khố ban khó chịu nhìn lên bàn đấu giá trên đài, chính là thiên kiếp tỷ lôi trận. Rốt cuộc thở dài một hơi rồi lui khỏi đội ngũ cạnh tranh trong im lặng. 470. Ala khắc chậm rãi một lần nữa báo giá. Bộ dáng bình tĩnh và thong dong. Cho dù là ai cũng có thể thấy được thái độ lấy bất biến ứng vạn biến trên mình hắn lúc này. 500. Áo tháp tư đô cũng thể hiện một bộ dáng tương tự. Một đôi con người luôn luôn lóe lên ánh vàng tỏa ra khí thế bức nhân. Hai đại giáo hội tranh đấu. Hiển nhiên không có chỗ cho những người khác, hai người trong lúc so đấu tài lực cũng xác thực làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, đám ải nhân cùng tinh linh lúc này cũng tỏ vẻ, sống chết mặc bay, thỏ mệnh của bọn họ so với nhân tộc đích xác lớn hơn rất nhiều, bởi vậy đối với chuyện phi thăng không có nhiều bức thiết, thế nên chỉ vì một kiện bảo bối thì cũng không đáng dồn nhiều tinh lực cạnh tranh như vậy. Không nghĩ tới hai đại giáo hội dự trữ cao cấp nguyên thạch lại nhiều đến như vậy. Sớm biết vậy lão phu ngày trước đã tiện tay khoáng một ít. Kỳ áo tiếc của nói. Lâm khiếu đừng vẫn chưa tiếp lời. Tiếp tục quan sát bốn phía. Cố khí nguyên vừa mới trượt lé qua làm cho hắn có cảm giác rất không an tâm. Cố khí nguyên đó thực quá nguy hiểm. Mơ hồ tạo cho lâm khiếu đừng cảm giác có chút ma khí. 530 Năm nếu cứ đấu giá như vậy, tựa hồ vĩnh viễn không có kết quả. Lúc này nạp lan u đang đứng ở trên đài không khỏi cao đôi lông mày xinh đẹp lại, tình hình sau đó vẫn tiếp tục như vậy chỉ sợ là khó có thể khống chế. Thế nhưng cạnh tranh lại chính là hai đại giáo chủ, phóng tầm mắt ra toàn bộ đại sảnh, lúc này liệu ai có thể kiềm chế được bọn họ đây? Đám nhân ngư tộc vẫn đứng một bên, lúc này không khỏi lộ một tia bất an. Hai người kia nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ sợ hội đấu giá ngày hôm nay không có hồi kết, mà điểm không tốt chính là toàn bộ đấu giá hội rất có thể bị hai đại giáo hội phá tan. 600. Ngư nhân tộc và Nạp Lan U bắt đầu lo lắng, mà những người khác cũng bắt đầu âm thầm tính thời gian, nhưng một thanh âm rất đột ngột từ phía đám người bên trong góc lại truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người đầu bóng lưỡng đứng trước hai gã tùy tùng, mỉm cười tủm tìm nhấc tay hô giá. Một tiếng báo giá này lại làm cho bầu không khí có phần khẩn trương hòa hoãn lại không ít, chỉ là để lại cho mỗi người một nghi vấn trong lòng. Không biết người này là ai, từ nơi nào đến. Không ai tin tưởng ngoại trừ hai đại giáo hoàng, đại lục minh Tây vẫn còn một thế lực có tài lực hùng hậu đến bực này. Hiển nhiên một tiếng báo giá của người đầu bóng lưỡng này trong nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới Không chỉ là ánh mắt mà là hơn 10 cỗ nguyên thức trong từ 4 phương 8 hướng dò xét Địa vương giai sơ kỳ Đây chính là kết quả của hơn 10 khối nguyên thức thăm dò được Bên trong đoàn người, Lâm Khiếu đừng hít mắt xuyên thấu qua đám người nhìn tên đầu bóng lưỡng kia Tuy rằng cũng chưa từng gặp qua thế nhưng lại có một cảm giác giống như là đã từng quen biết, làm cho sự cảnh giác trong lòng lâm khiếu đừng lại càng thêm cao độ. A, hắn không phải là hội trưởng thiên thủy thương hội hay sao? Có người nhận ra tên đầu bóng lưỡng này, lập tức kêu lên làm cho không ít người tỉnh ngộ. Thiên thủy thương hội mới xuất hiện gần trăm năm nay, mà mới xuất hiện không lâu đã có một kỳ tích trở thành thương hội cực kỳ lớn mạnh. Chỉ trong vài chục năm gần đây, từ một thương hội vô danh tiểu tốt đã trở thành một trong tam đại thương đội lớn nhất đại lục Minh Tây. Hơn nữa còn nghe đồn thiên thủy thương đội là do một vị tu luyện giả phi thường lợi hại sáng lập lên. Thế nhưng cho dù, mấy năm nay thiên thủy thương hội làm loại sinh ý mà người khác không dám là tài nguyên hải sản kiếm được rất nhiều tiền bạc, nhưng tài lực tuyệt cũng không đạt được đến cấp bậc này. 700 Ngay lúc mọi người vẫn còn nghi hoặc thì thanh âm không hề có chút sợ hãi của nào a la khắc vang lên. Bất quá lúc này cũng đã có chút biến đổi. Như vậy hẳn là đấu giá cũng đã sắp đến hồi cực hạn. 720. Áo tháp tư đô báo giá vẫn một mực kiên quyết. Thế nhưng ánh màu vàng trong mắt đã hiện lên một tia nghi hoặc. Hiển nhiên sự xuất hiện của người đầu bóng lưỡng kia đã làm quấy nhiều kế hoạch trước đó. 900 Một cái giá kinh người được báo lên.